A Tũn xin mến chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến à, Sau tập 1 Của Pháp Sư Nhà Lê Thì A Tũn đã nhận được à, Sự phản hồi rất tốt của các bạn Và ngay bây giờ à, chúng ta sẽ đến với tập 2 Các bạn hãy nhớ Là để lại comment Những cảm xúc à, Những cái góp ý của các bạn Ở bên dưới Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Với bộ truyện này trôi qua rất nhanh. Không khí thân mật ở trong đếm cũng tăng lên không ít. Tối đêm đó khi thực khách đã về hết, Tiểu Minh và hai vị đại thẩm Nguyệt Hoa Thanh Mai đang định về nhà thì vợ chồng Trịnh Hà gọi họ lại nói muốn tất cả mọi người cùng nhau ở lại ăn một bữa cơm, chính thức làm quen với nhau. Khi cơm canh được dọn ra, Trịnh Hà lên phòng mời Dương lão thái xuống. Ở trong bữa ăn, hai vị đại thẩm luôn miệng nhắc về động tĩnh xảy ra tối ngày hôm qua. Còn có việc sáng nay, trưởng thôn Mã Đầu đã báo cáo sự việc quái dị này lên cho xã quan. Cái đám nghiệt xúc kìa, đúng là lộng hành quá rồi. Sắp tới xã quan sẽ điều động binh lính đến để vây bắt chúng. Phải rồi, cái đạp xúc sinh đó phải diệt cho không còn một mống. Thời gian qua chúng nó đã ăn hết bao nhiêu thi thể, đến cả thi thể chôn cất từ lâu rồi cũng chỉ còn lại xương trắng. Nhất định là chúng cũng không tha đâu, thật là đáng giận. Hai vị đại thẩm, người nói xem những cái việc kỳ quái kia có phải là do ma quỷ gây nên không? Trong lúc mọi người đang nhao nhao bàn luận thì Trương Phong chỉ dành sự tập trung của mình vào một người duy nhất, ấy chính là Dương lão thái. Thái độ của bà ta hoàn toàn khác với những bữa cơm mọi ngày, đôi mắt già nua đang đảo loạn lên hồi. Theo những gì mọi người đang bàn luận, thi thoảng bà lại chép miệng, nuốt nước bọt như đang suy tính điều gì. Trương Phong trong lòng suy đoán, rất có thể vong quỷ nhập thân Dương Lão Thái, là nó muốn đang nghe ngóng mọi chuyện để còn dễ về hành động. Mặc dù Trương Phong bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay thu phục vong quỷ, nhưng hắn không vội. Hắn muốn xem rất cuộc đám vong quỷ kia nhập thân những người như Dương lão thái Đều khiển họ đi ăn thi thể để làm gì chương tám trần tướng hé lộ ngày hôm sau khi trời còn chưa tỏ tiểu minh đã đến nhà hắn vốn cách không xa tử điếm cho nên khi hết khách hắn về nhà trương phong trương phong dậy đi có rất nhiều việc phải làm nữa mẹ sớm như vậy đã bị làm phiền bại nó trương phong đêm qua thức rất khuya nghiên cứu mật tịch chưa ngủ được bao lâu đã bị người ta dựng dậy mắt nhắm mắt mở đi xuống giường miệng lẩm bẩm chửi thề sau khi làm vệ sinh cá nhân xong trương phong uể oải đi xuống lầu một nhưng chỉ một lát sau tinh thần của hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết khi nghe tiểu minh kể lại chuyện đáng sợ xảy ra tối ngày hôm qua cái gì cậu nói sao mấy hôm nay xung quanh xảy ra án mạng đúng vậy tôi nghe nói có bốn người chết tư thế chết vô cùng kỳ quái Thân thể bị héo rút, thối rữa chỉ sau một đêm. hay à, mới có mấy tháng rời mà một trăm mồ mà bị đào sới lên. Mà bây giờ lại đến người chết quái gì như vậy, không biết có cái chuyện kinh khủng gì nữa. Tiểu Minh thở dài. Trương Phong nghe đến đây thì trong lòng cả kinh, vội hỏi Tiểu Minh. Này, cậu nói là một trăm mồ mà bị đào sới. Phải đó, thi thể nào cũng bị đám gia thú kia ăn sạch, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Không lẽ lại là ở chúng... Không ổn. Trong đầu của Trương Phong như nhớ ra điều gì, cả kinh kêu lên: "Này, cậu biết điều gì sao?" Tiểu Minh nghe Trương Phong nói thì không khỏi tò mò, nhưng Trương Phong lúc này đâu còn tâm trí mà để ý đến cậu ta chứ. Hắn ném cái rẻ long xuống bàn, mang theo sự lo lắng, lập tức chạy lên trên phòng của Dương lão thái. Tiểu Minh cũng không biết tại sao thái độ của Trương Phong lại kỳ lạ đến như vậy, cũng vội vàng chạy theo, miệng la oai oái: "Ê, sao vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tiếng la hét của Tiểu Minh làm kinh động đến vợ chồng nhà Trịnh Hà. Hai người cũng tất tưởi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiểu Minh đang hớt hải chạy lên lầu. Còn chưa rõ nguồn cơn, nhưng xem bộ dáng vội vã ấy, thì trong lòng cũng lo lắng co giò chạy theo. Tất cả vừa đặt chân lên lầu 2, thấy cửa phòng của Dương Lão Thái bị mở tung. Bọn họ vào trong, còn chưa kịp lên tiếng thì mùi hôi thối tanh tưởi sọc vào mũi. Cả hai ôm bụng nôn mửa. Này, sao, sao lại thối như vậy? Dương Phụng Hiếu khó thở Đang trong lúc Lão nhìn ra ngoài ban công Để hít thở không khí trong lành Thì ở phía cửa phòng của Dương Lão Thái Trịnh Hà hét lên một tiếng Làm cho Lão giật mình Quay đầu lại, nhìn vào bên trong Nhất thấy Dương Phụng Hiếu trôn chân tại chỗ Trước mắt của Lão bây giờ là thi thể Của Dương Lão Thái Đã héo rũ, toàn thân lở loét Giỏi bọ đang bỏ lúc nhúc dưới rớt lớp da nhăn nheo. Sau một hồi chấn kinh, lão mới từ từ gạt đám người Trương Phong qua một bên. Tiến lại gần thi thể của Dương Lão Thái. Nhìn vào đôi mắt thất thần của bà cụ. Trương Phong biết là mọi người cũng đang rất đau lòng. Mẹ! Mẹ ơi! Những tiếng kêu yếu ớt từ trong miệng của Dương Phụng Hiếu làm cho mấy người còn lại cũng trô xót. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Hôm qua không phải là mẹ ta còn khỏe sao? Là tại sao vậy? Dương Phụng Hiếu như không giữ được bình tĩnh. Lão gào lên ôm lấy thi thể của Dương Lão Thái mà rung bần bật, mặc cho giỏi bọ đang lần theo cổ tay của Lão. Tiểu Minh cùng với Trịnh Hà tiến lên nâng đỡ, tránh để ngoại lực gây ra tổn thương lấy thi thể của Dương Lão Thái. Quan niệm phong kiến về cái chết rất sâu sắc Toàn thay đối với người chết là một sự tôn trọng. Bất chợt trên thi thể của Dương Lão Thái một thứ rơi ra. Trường Phong tiến tới nhặt lên quan sát là một sợi dây chuyền ở trên có một mặt đá màu đỏ như máu, được chạm trổ tỉ hưu. Hắn cẩn thận quan sát, từ mặt đá trên sợi dây chuyền tỏa ra khí tức thuần dương, chứng minh sợi dây này đã được Pháp Sư khai quang, hay còn gọi đầy đủ là khai quang điểm nhãn. Hình thức này là thủ tục lễ bái để linh vật nhận chủ, phù trợ cho chủ nhân. Trương Phong như đoán ra được điều gì, vội vàng phóng ra một tia cương khí vào bên trong mặt đá. Đang lúc hắn định thi pháp thì Trịnh Hà tiến lên, nắm nước cổ áo. Này, không phải là cậu nói có cách cứu mẹ chồng ta sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Cái gì? Chuyện này rốt cục là sao? Dương Phụng Hiếu thấy vợ vốn dĩ hiền lành. Bây giờ lại đang túng cổ Trương Phong tức giận như vậy. Lão cũng đợi, hướng đôi mắt, quắc lên nhìn Trương Phong chất vấn. Các con, chưa ừ. có thật lễ tổn hại đến pháp sự. Ngay khi hai vợ chồng Dương Phụng Hiếu còn đang định sống chết với Trương Phong, thì ở phía sau lưng một âm thanh giả nô truyền đến. Hai người nghe thấy thì quay đầu lại, nhất thời không kìm nén được. Lao vào... Ôm lấy cái bóng kia, nhưng bọn họ giật mình. Mẹ! Mẹ ơi! Rốt rốt cục! Thế này là thế nào? Tại sao người lại bỏ chúng con mà đi? Linh hồn của Dương Lão Thái nhìn thấy bọn họ khóc lóc thảm thiết, thì không kìm lòng được. Các con của ta, ta đã sớm chết từ đêm đầu tiên. Lúc ra mỏ của cha các con rồi Hai vợ chồng Dương Phụng Hiếu lắc đầu quậy quậy Không, không thể nào Chẳng phải một tháng qua mẹ Mẹ vẫn ở nhà với chúng con này sao Con trai ngốc Để mông đó Ta một mình ra bãi tha ma Bị ác quỷ kia chiếm xác Những ngày qua Thấy các con Hết lòng phụng dưỡng thân xác này Già vừa thương Vừa giận Không lẽ các con Không nhận ra tính tình Của già thay đổi sao Cũng nhận sẵn dây chuyện này Hồn phách của già Mới có nơi chống ngộ Nếu không Đến cả nơi đầu thai cũng không còn. Nghe thấy những lời ấy, vợ chồng Dương Phụng Hiếu khuôn mặt ngây ngốc, lại càng kêu khóc thảm thiết hơn. Cả hai tự trách mình bất hiếu. Dương Lão Thái nói xong, lại nhìn Trương Phong rồi hành lễ. Bả bây giờ là quỷ, thiên chi, đã khai thông, biết trước mặt mình là Đại Pháp Sư, lại được hắn ra tay giúp đỡ mở ra phong ấn trên mặt đá đưa hồn phách của bà ra ngoài, cho nên đối với trương phong bả hết mực tôn kính đại pháp sư đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp lão thái thật là xin lỗi để người phải chịu cực khổ lâu như vậy còn đã sớm biết người đã chết trương phong thành thật nói thì ra từ lần đầu nhìn thấy dương lão thái hắn đã cảm giác được mùi của tử khí. Nhìn lại thần sắc của bà, trong lòng hắn đã biết vị Dương Lão Thái này bị quỷ triền thân. Lại nghe Trịnh Hà nói Dương Lão Thái nửa đêm nửa hôm. Hay mỏ ra bãi tham ma, vì hữu kỳ hắn âm thầm đi theo điều tra, không nghĩ tới, lại phát hiện ra sự tình khủng bố như vậy. Dương Lão Thái xô tay cười nói, Không sao, hồn phách ta lâu nay trốn trong mặt đá. Vẫn nhìn thấy được mọi sự xảy ra bên ngoài. Ta biết, Đại Pháp Sư người, Ấch có nguyên do nên mới làm vậy. Chỉ là, người không đoán ra lai lịch của bầy ác quỷ kia sao, nên không thể làm gì hơn. Hiện tại con đã đoán ra phần nào, nhưng con vẫn mong Lão Thái nói rõ hơn. Dù sao người cũng đã chết trong tay chúng, thiên tri của người đã khai mở, lai lịch của chúng hẳn là người rõ hơn con. Trương Phong cung kính chắp tay, Dương lão thái thở dài. Chúng nó là năm con ác quỷ tử địa ngục, không phải là vô hồn giá quỷ dương gian. Chúng vốn không có thực thể, nên muốn dùng âm dương khí tức Để đúc lại linh thân Hồn phách trốn trong mặt đá Ta đã nghe chúng nói về quỷ thuật ấy Điều kiện chính là Mỗi kẻ trong chúng Phải hấp thu máu thịt cùng xương cốt Của hai mươi người chết Hai mươi người sống Có chung huyết thống Thu thập đủ số ấy Chúng sẽ tiến hành luyện hóa Chập phá lại Tạo ra một linh thân hoàn toàn mới Giúp quỷ hồn của chúng Chống ngộ Khẩu nhận thế Trong quá trình tu luyện Sức mạnh của chúng Cũng tăng lên gấp mấy lần Dương Lão Thái nói đến đây Thân ảnh có phần run rẩy Nói rõ là hồn lực của bà ấy yếu ớt Sắp sửa bị dương khí ăn mòn Trương Phong lập tức bảo hai vợ chồng Trịnh Hà Tránh xa Dương Lão Thái một chút sau đó dán một lá linh phủ lên trên trán của dương lão thái giúp cho hồn phách của bà ấy xua đuổi dương khí đang ăn mòn xong xuôi hắn mới tiếp hiện tại con đã biết rốt cục chúng là thứ gì chúng là ai ta ta muốn liễu mạng với chúng trả thù cho mẹ ta dương phụng hiếu nhìn đến mẹ già chết oan uổng hỏa khí đã sớm dâng lên đến tận đỉnh đầu mà tức giận phụng hiếu thúc người yên tâm còn nhất định sẽ giúp thúc báo thù. Chỉ là đám thi quỷ này nếu như đã hấp thu đủ thân xác của những người đã chết, hay nói cách khác là phần âm, thực lực của chúng cũng tăng lên không ít. Hiện tại chúng cũng không còn là ác quỷ bình thường nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là sớm tìm ra thân thể của người mới bị chúng nhập vào, không để cho chúng hấp thụ đủ phần dương. Chương chín. Trương Phong nói đoạn. Quay sang Dương Lão Thái Người còn điều gì muốn căn dặn hai người nữa hay không? Dương Lão Thái biết Thời khắc ly biệt đã đến Bà hướng ánh mắt yêu thương nhìn về phía vợ chồng con trai Các con Hãy sống thật tốt Mọi sự đại pháp sư phân phó Các con phải gắng sức hỗ trợ Quyết không để đám ác quỷ kia hại người hai vợ chồng dương phụng hiếu nghe ra những lời này là những lời chăn trối cuối cùng của dương lão thái cả hai người gào khóc thảm thiết muốn chạy lại ôm bà lão nhưng cũng chẳng chạm vào nổi đại pháp sư phiền ngại tiễn ta một đoạn đường dương lão thái nói đoạn lại nhìn vợ chồng con trai mỉm cười trương phong thở dài một tiếng lấy ra một lá phủ dẫn hồn ném ra bên ngoài rừng lão thái đoạn hóa thành một làn khói đen bám lên linh phủ bay ra ngoài cửa sổ nhưng lá linh phủ chưa kịp bay đi đã bị người ta túm lấy Trương Phong cả kinh, lướt mắt nhìn lại. Chỉ thấy linh phù của hắn đang nằm trong tay một lão già, mặt mày trắng bạch. Đôi mắt ti hí đang soi mói khắp người bọn họ. Hai hàng ria mép nhấp nhô theo nhịp thở của lão. Chưa điều tra sáng tỏ. <cười> Sao nói đi là đi. Lão già kia cười gằn, sau đó đem linh phù của Trương Phong rũ một cái thân ảnh của dương lão thái bị lực vung vẩy của linh phù lăn ra đất bộ dáng vô cùng đau đớn người rốt cục là ai trương phong nhìn ra kẻ mới đến cũng là pháp sư hơn nữa thực lực không tệ hắn hít sâu một hơi lạnh giọng trương phong vừa dứt lời thì từ đằng sau lưng lão già lại có thêm một âm thanh khác người này chính là tống kiệt tống đạo trưởng là trưởng môn nhân của Thượng Thanh phái. Âm thanh vừa dứt, chỉ thấy một người mặc quan phục, đằng sau còn có thêm mấy lính lệ. Thượng Thanh phái. Cái tên này tại sao nghe quen như vậy? Mình mình đã nghe thấy ở đâu? Trương Phong cao mày suy nghĩ, rồi à lên một tiếng, sau đó hướng lão giả tên Tống Kiệt kia nói: "Phải chăng tông phái chính là thượng phái nổi danh, là thần tiên cư ngụ, là Thượng Thanh phái trong truyền thuyết?" <cười> đúng như vậy xem ra người cũng có chút kiến thức tống kiệt vảnh ria mép ra chiều đắc ý trường phong nghe lão nói thế trong lòng cũng không khỏi khinh bỉ tống kiệt kia thượng thanh phái vốn dĩ là một tông phái nổi tiếng của trung quốc từ ngàn năm trước sau này cũng được coi là một chi nhánh của mao sơn tông phái chính ở giang tô tên bỉ ổi này tự xưng là trưởng môn nhân của thượng thanh phái chẳng phải là quá nực cười hay sao Trường Phong dù căm ghét, nhưng cũng không vội vạch trần, giả bộ công kính. Hôm nay gặp Tống Đạo trưởng ở đây, tiểu đạo thật sự rất vinh hạnh. Chẳng hay Tống Đạo trưởng ra tay ngăn cản ta tác pháp là có ý gì? Hmm. Nếu như ta không ngăn cản, ngươi thả mất ác quỷ hại người kia đi. Hôm nay bần đạo tới đây là để thu phục nó chứ sao. Ngươi thân là đạo sĩ mà tiếp tay cho ta quái, lại còn dám vặn hỏi ta sao. Tống Đạo trưởng. Lời này của ngài sai rồi. Dương Lão Thái thân thể đích thực là bị ác quỷ chiếm lấy mà làm ác. Nhưng hồn phách của bà không liên quan. Hiện tại thân thể của Dương Lão Thái bên kia, tống đạo trưởng tùy thời có thể mang đi. Trương Phong nét mặt vẫn lạnh lùng. Hắn đã sớm chán ghét tên bị bợm này cho nên lời nói cũng bắt đầu cay nghiệt. Hai vợ chồng nhà phụng Hiếu nãy giờ ngây ngốc một bên cũng vội vàng. Đúng, đúng, là mẹ ta bị ác quỷ làm hại. Đại nhân, xin người đứng ra lấy cộng đạo. Hai lời vừa dứt thì mặc, kẻ mặc quan phục kia quát mắt. Làm can, bổn chi huyện làm việc lại cần các người chỉ bảo à. Ta đã điều tra rất rõ mọi việc là do Dương Lão Thái cùng với đám người mới chết hôm nay làm ra. Cũng may là có tống đạo trưởng Pháp lực cao minh, lần theo âm khí tìm đến được đây. Nếu không ác quỷ trốn thoát, thì còn nhiều người khác bị hại. Các người chưa chấp nó, ta còn chưa luận tội. Còn ở đây mà kêu oan hay sao? Thôi, không cần nói nhiều với bọn chúng. Để ta thu ác quỷ này lại, rồi đưa chúng lên quan nhà xét hỏi. Tống Kiệt nói đoạn, định tiến lên bắt lấy quỷ hồn của Dương lão thái, thì bị Trương Phong chặn lại, khuôn mặt lạnh lùng. "Tống đại chủ, ngày đó ý, bắt là sao? Ngươi, ngươi dám chống lại mệnh quan triều đình? Ngươi đi đâu, bắt tên cuồng đồ này lại." Chi huyện bên kia cũng ra lệnh một tiếng, mấy tên lính lệ đằng sau lưng hùng hổ vén tay áo, đang định tiến lên thì bị Tống Kiệt ngăn lại, đoạn hít mắt Vị đạo hữu trẻ tuổi này xem ra rất cuồng vọng. Người nghĩ có thể cản được ta thu ác quỷ sao? <cười> Nếu như Tống Đạo trưởng muốn, xin cứ tự nhiên. Trương Phong gằn giọng, trong giọng nói đã mang theo sát khí. Tống Kiệt cũng nhìn ra điều ấy, nội tâm có chút khẩn trương. Hai hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, bất chợt vùng tay ấn mà đánh đếm. Hay lắm. Trương Phong đã sớm nhận ra kẻ này xảo trá, trong lòng đã có đề phòng. Ngay khi pháp ấn của Tống Kiệt đánh tới, hắn nhanh chân lui lại, tay cũng tung ra một ấn, ngăn cản công kích của Tống Kiệt. Hai pháp ấn va đập vào nhau, Trương Phong khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được hơi nóng lan tỏa khắp cánh tay. Đang không ngừng ăn mòn cơn khí của bản thân, trong lòng thầm kêu không ổn, Trương Phong lập tức niệm chú tác pháp. Tay còn lại điểm liên tục lên huyệt vị trên cánh tay mà kết ấn. Sau đó, Phong đẩy ra cương khí, đẩy lùi hỏa khí đang xâm lấn. Bàn tay cảm thấy dễ chịu bao nhiêu, thì ở bên kia, Tống Kiệt lại kinh ngạc bấy nhiêu. Phải biết, Lão đã đạt đến cấp bậc chân nhân trong đạo gia, Lâu nay vẫn cho rằng mình là bá chủ ở phủ lị nhân này. Nhưng hôm nay cùng với thiếu niên trẻ tuổi này đống pháp. Chỉ trong vài chiêu mà đã biết được thiếu niên mạnh mẽ, Lão không chiếm được một chút lợi thế nào Trong lòng làm sao mà không có chấn kinh chứ Lão làm sao biết Trương Phong 6 tuổi nhập môn 10 tuổi đã tấn thăng hạ sư 15 tuổi tiến lên trung sư Hiện tại đã có được mật tịch Âm dương phái Lĩnh hội chính đạo của Đại Việt Hầu hết tinh túy của môn phái nội đạo Cùng với dị thuật của hệ phái âm dương sư Hắn đều đã học được Chỉ cần cho hắn thời gian rèn rũa Trương Phong chân chính Bước vào cánh cửa của đại sư Ngang bằng với cấp bậc chân nhân Của đạo giáo Trung Hoa Đem so sánh thực lực của hai người hiện tại Trương Phong cũng không hề thua kém Tống Kiệt Sau một hồi so đấu Cả hai đều bị pháp lực phản chấn Mà lui lại một bước Tống Kiệt hiếp mắt Cẩn thận đánh giá Trương Phong Lão trong lòng biết rõ Nếu như chỉ dựa vào sức mình Muốn đem quỷ hồn kia đi là không thể Trong mắt của lão đào quanh Liếc nhìn Quan Tri huyện hiểu ý của Tống Kiệt, lão Tri huyện ra lệnh cho thủ hạ xông lên, vây lấy đám người Trương Phong. Trương Phong từ bé cũng đã luyện tập võ nghệ, sức lực có thể nói là châu bò, nhưng ở bên cạnh còn có vợ chồng Dương Phụng Hiếu và Tiểu Minh đang run như cầy sấy. Hắn biết, nếu như đám người kia dùng vũ lực, chắc chắn bọn họ không chống nổi. Đang lúc Trương Phong không biết làm sao thì từ phía đầu hành lang, một âm thanh khác lại vang lên. Dừng tay. Mấy tên thủ hạ của chi phủ nghe thấy âm thanh kia thì khựng lại. Chi phủ nọ liếc mắt nhìn ra thì cả người khom núm. Hành lễ với người vừa tới. Chi phủ, chi phủ đ, đ, đ, đại nhân, đại giác quang lâm quan quang không đón tiếp từ xa. Xin đại nhân lượng thư. À, thì ra là chi huyện. Có chuyện gì? Tại sao dân chúng lại tập trung trước cửa tửu điểm đông như vậy? Thì ra tin tức tri huyện đại nhân dẫn lính đi bắt quỷ làm cho dân chúng tò mò, cũng đã sớm đứng đầy dưới cửa. Lão chỉ huyn khép nép, một hơi tường trình lại sự việc, còn không quên thêm mắm dặm mối. Đại nhân, hôm nay xã quan đến thì huyện đường Bẩm Báo, ở đây có xảy ra án mạng, lại nói nghi ngờ là do ma quỷ làm ra, hạ quan mời tống đạo trưởng tương trợ thu phục ác quỷ. Thế nhưng những kẻ đồng phạm này lại ngăn cản làm chậm chế trà án. Khiến cho dân chúng hế ưu kỳ vây xem. À, vô tình làm cản đường đại nhân hạ quan biết tội. Sẽ cho người xử lý. À, Tống đạo trưởng cũng ở đây sao? Chi phủ nó quét mắt về phía Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn thấy cũng cúi đầu bắt ấn. Chào hỏi. Xem một màn này, Trương Phong trong lòng không khỏi kêu khổ thì ra lại là thêm một tên cầu quan phe này mình thảm ngay khi trương phong đang suy nghĩ kế sách để ứng phó chi phủ lại lên tiếng trên đường đi qua đây bổn quan cũng có nghe dân chúng nói về sự kiện kỳ quái bổn quan cho rằng là còn khúc mắc nếu như đã để bổn quan bắt gặp ắt phải trả rõ quyết không hàm hoan cho người lành nói đoạn chi phủ nọ lại nhìn sang trương phong Người cũng là đạo sĩ Trương phong lạnh nhạc Có thể coi là như vậy Chi phủ nghe trong lời của hắn có ý khác Nhưng cũng không gặng hỏi thêm Chỉ nói Trước mắt Người có thể thu vong hồn kia lại Sau đó tất cả theo ta về huyện đường Đợi ta trả rõ Nếu như các người vô tội Bổn quan quyết không xử oan. Thấy thái độ bình thản của đám quan lại Trước những chuyện linh dị Trương Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Không lẽ thời đại này ma quỷ lại lồng hành như vậy, khiến cho từ dân đến quan đều tăng cao sức đề kháng với những chuyện như thế. Trương Phong nghĩ đến đây lại đưa mắt, quan sát vị tri phủ. Người này tướng mạo đàng hoàng, ngũ quan đoan chính, nhìn qua là khí chất thập phần, là người có thể tin tưởng được. Vừa rồi thấy lão biết tống kiệp, Trương Phong còn tưởng là cùng một ruột với bọn kia. Nhưng nghe qua lời xem chừng mình đã trách nhầm vị chi phủ này. Nghĩ tới đây Trương Phong mới ôm quyền nói. Kính xin chi phủ đại nhân minh xét. Lấy lại công đạo cho người nhà Dương Phụng Hiếu Thúc. Thảo dân đạo pháp tầm thường. Nhưng nhất định cũng xin ra sức giúp ngài phá án. Được vậy Thảo dân cảm kích vạn phần. Trương Phong nhớ lại mấy câu nói xén xẩm trong những bộ phim cổ trang. Hắn cũng bắt chước bày ra cái bộ mặt xả thân tri phủ nhìn ra tâm sự chân thành của hắn cũng nheo mắt cười nói yên tâm bổn quan xưa nay làm việc lấy công đạo làm đầu quyết không xử oan cho bất kỳ ai nói đoạn tri phủ xoay người đi bọn tùy tùng theo lão cũng rất có khí chất liền đưa tay ra dấu mời bọn trương phong cả một đám lục tục đi theo trương mười tối ngày hôm đó ở huyện đường Lị nhân bọn người trương phong đứng dưới công đường ở bên trên là tri phủ phủ Lị nhân người này tên là nguyễn tùng trương phong nếu như đã tra ra chuyện thần quái này từ đầu phiền ngươi kể tường tận cho bổn phủ nghe tri phủ nguyễn tùng lên tiếng trương phong bước lên ôm quyền kể lại những chi tiết mình điều tra được lại đem vong hồn của dương lão thái thả ra làm nhân chứng Nghe hết mọi việc, Nguyễn Tùng bộ dáng trầm tư suy nghĩ. Đằng lúc ông suy nghĩ thì vị chi huyện tên là Đinh Nghị bước ra nói à, Chi phủ đại nhân, à, xin đừng nghe những lời sàm ngôn của tiểu tử này. Hạ quan đã tra rõ những mồ mả cái đích thì là do dương lão Thái Và bốn kẻ đã chết ngày hôm nay bởi móc ra. Đúng vậy thưa đại nhân. Bần đạo đã kiểm tra thi thể của họ. Xác định là lưu lại quỷ khí chứng minh năm người bọn họ đều là ác quỷ biến thành nếu biết hôm nay bần đạo ra tay diệt trừ cho nên đã bỏ trốn may mà ác quỷ còn chu kịp chạy đã bị bần đạo chặn lại xin đại nhân cho phép bần đạo được thế thiên hành đạo diệt ác quỷ kia tống kiệt bộ dáng tiên phong đạo cốt chỉ về phía hồn ma của dương lão thái hoàng đường mẹ ta là bị ác quỷ giết Người không chịu điều tra truy tìm ác quỷ mà ở đây buộc tội Dương Phụng Hiếu tức giận Cũng không thèm quan tâm đây là đâu liền chỉ tay vào chi huyện mà mắng Làm càn Anh người đâu Chi huyện đinh nghị cả giận, Ra lệnh cho đám lính lệ Ra tay trị tội Dương Phụng Hiếu Thì bị chi phủ chặn lại Rồi tiếp Lời của Trương Phong không phải là không có lý Bốn quan phái người điều tra Sớm thôi Sẽ quay lại mầm báo Các người chớ có làm loạn Chi phủ vừa dứt lời Thì ở bên ngoài có thân tín của ông bước vào chắp tay nói Mầm đại nhân Thuộc hạ đã tra ra lai lịch của những ngôi mộ bị đào bới Tổng cộng có trăm mộ Trong đó có hai mươi mộ lọc của họ Lý Hai mươi mộ của họ Trần Hai mươi mộ của họ Đỗ Hai mươi mộ của họ Ngô Và hai mươi mộ còn lại là của họ Bùi nghe tới đây Nguyễn Tùng hít mắt Suy nghĩ Cái đó lệnh cho thuộc hạ lui xuống, sau đó mới quay về phía Trương Phong. Vì Trương Đại Sư, những lời ngươi nói quả nhiên là có xảy ra, nhưng bản phủ còn có chút nghi hoặc... Đại nhân, xin cứ nói. Trương Phong biết với bấy nhiêu chứng cứ vẫn không thể thuyết phục được, cho nên thẳng thắn nói. Nếu như chúng thu thập đủ âm khí từ một trăm thi thể, vậy hà cớ gì không dùng thân thể của năm người dương lão để tiếp tục hấp thu dương khí của một trăm người sống ở thôn dân bấy lâu vẫn cho là những việc ấy do dã thú làm ra chẳng phải còn chưa có bại lộ hay sao đại nhân người không biết thi quỷ này muốn luyện hóa thành linh thân cần phải hấp thu máu thịt và xương cốt của người chết những việc ấy chúng có thể nhập xác bất kỳ kẻ nào để hành động Nhưng nếu như chúng muốn hấp thu dương khí, thì quá trình lại khác. Dương khí của con người chúng ta sinh ra từ ngũ tạng, kế đó luân chuyển không ngừng qua các huyệt vị, phân tán khắp thân thể. Đối với những người tu hành chúng tôi thì là như vậy. Chẳng qua chúng tôi tu luyện, là học cách khống chế dương khí, tụ lại, phân giải, có thể tùy lúc điều khiển. Đám quỷ thi kia nếu như muốn hấp thu dương khí của người sống, thì chúng bắt buộc phải nhập thân của họ để từ từ hút khô dân khí trong ngũ tạc. Vì vậy, những thi thể của năm người bọn dương Lão Thái, đối với chúng bây giờ không còn cần thiết. Chúng rời bỏ thân thể là để tìm kiếm, người trong năm dòng họ kia bám vào là điều tất yêu. Trương Phong một hơi giải thích tường tận, cho Tri Phủ Đại Nhân nghe. Cái đó lại liếc mắt nhìn Tống Kiệt. Tống Đạo trưởng, lời ta nói có sai chút nào không? Tống Kiệt, Khẽ nhíu mày lại như suy nghĩ điều gì Một lát sau Đôi mắt ti hí mới mở lời Lại người nói không sai Chỉ là người Người lấy gì chứng minh chúng Chúng là thi quỷ Trương Phong khẽ cười nhạt nói Cái này thì dễ Quỷ thuật dung dưỡng âm dương khí Tức là huyễn hóa linh thân Là bản lĩnh chỉ có thi quỷ địa ngục làm được Những tà vật khác cho dù tu vi cao thâm Cũng không thể theo con đường này để tạo ra linh thân thực thể. Tông đạo trưởng không lẽ kiến thức căn bản này ngài cũng không biết. Ờ, biết. À, ta đừng nhiên biết. Nhưng, nhưng người không thấy lời nói của mình có chút bầu sao? sau. À, thi quỷ địa ngục là sinh linh của địa ngục. Làm sao có thể hiện thế tại nhân gian. Người giải thích cái việc này thế nào. Tống kiệt thái độ như đang nắm được sơ hở của Trương Phong châm trọng. Đáp lại hắn là cái nhìn đầy khinh bỉ của Trương Phong Trương Phong lạnh giọng Tất nhiên là có yêu đạo làm càn Đem chúng dẫn tới Tống đạo trưởng không phải là không biết sinh linh ở địa ngục Nếu như có người triệu thỉnh vẫn có thể tiến nhập vào nhân gian Nói đoạn Trương Phong lại hướng về chi phủ chắp tay Mội miệng nói nhưng không quên liếc mắt nhìn Tống Kiệt Đại nhân Sự tình nghiêm trọng Nếu như đại nhân tin tưởng Xin cho phép ta được giúp người điều tra chân tướng quyết không để cho đám thi quỷ kia cùng với yêu đạo hại người. Lúc này, ở trên mặt tống kiệt đã tím như gan lợn. Lão trong lòng tức giận, nhưng không thể phản bác, chỉ đành im miệng cố nặng ra vẻ tên phong đạo cốt. Những phân tích của trung đại sư rất có sức thuyết phục. Vậy đi, ta cho phép người tự do điều tra. Một khi có manh mối, phải trọng báo. Nói đoạn, Lại nhìn sang chi huyện Huyện nhà cũng phải hết sức phối hợp À còn nữa Tống đạo trưởng Ngài cũng có thể tra vụ án này Ta rất sớm Mong ngày phá án Giúp lương dân yên ổn làm ăn thành quan Quả là thành quan Liêm chính nghiêm minh Ta phục Trương Phong vui vẻ trong lòng Thầm tán dương chi phủ Nguyễn Tùng Khuya ngày hôm đó Sau khi từ huyện đường trở về từ đếm, Trương Phong tập trung mọi người lại nói hình. Phụng Hiếu thúc, xin hai người bớt đau thương. Con thật xin lỗi vì không giúp được cho Dương Lão Thái. Dương Phụng Hiếu vẻ mặt đau buồn. Chuyện này cũng không thể trách người. Mẹ ta đã sống chết từ một tháng trước. Chỉ là thân thể bị người ta dạy vò suốt thời gian qua. Phật làm con, ta thấy mình thật là bất hiu mà. Dương Phụng Hiếu nói đoạn, lại khóc nức nở. Trịnh Hạ ở một bên cũng sụt sùi. Trường Phong để bọn họ bình tâm lại, mới tiếp. Khi nãy vì không muốn hai người thương tâm, chịu cảnh sinh ly tử biệt, cho nên con đã âm thầm tiễn Dương Lão Thái về âm ty báo danh. Xin hai người chớ trách. Tiểu Phong, cảm ơn con. Về việc cha đám quỷ thi kia con tính thế nào? Vợ chồng ta nhất định là sẽ giúp hết mình. Tiểu Minh ngồi một bên, cũng chen vào. Ây à, hơi Tiểu Phong, quỷ thi kia rất lợi hại sao? Này, ngươi liệu có phải là đối thủ của chúng hay không? Là lợi hại, rất lợi hại. Nếu như để chúng thành công luyện hóa ra linh thân, chỉ sợ sau đó đến ta cũng không thể thu phục được. Trương Phong nét mặt suy tư nói, Tiểu Minh vội vàng run rẩy. Vậy, vậy làm sao đây, vậy làm sao đây? Hơi à, người của chúng rất đông, chúng ta cũng đâu thể kiểm soát được toàn bộ... Đây cũng là việc đang làm ta đau đầu đó. Phải rồi, Phụng Hiếu thúc. Những dòng họ kia nhà có gần đây không? Trương Phong hỏi Phụng Hiếu. Trương Phong nhìn sang bên Dương Phụng Hiếu hỏi. Là con mới đến đây. Phụng Hiếu thúc. Những dòng họ kia ở có gần đây không? À. Còn mới đến không biết, mỗi một thôn chúng ta đều phân chia thành từng chi họ mà sống. Ví dụ như ở thôn ta là Dương Gia Thôn, đều là người họ Dương. Ngoài ra ở đây còn có Ngô Gia Thôn, Đỗ Gia Thôn, bùi Gia Thôn, Lý Gia Thôn và Trần Gia Thôn. Cùng một số thôn khác loành quành đờ. Trương Phong suy nghĩ một lát, lại nói, vậy thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta qua các thôn đó một chuyến. Tiểu Minh nghe vậy thì cả kinh. Là, là bây giờ sao à, vậy không lẽ người định đợi đến khi có người chết rồi mới nhắc mông đi mà làm à hiện tại mạng người mới là quan trọng cho nên bản thân trương phong cũng không dám chậm trễ nhưng nhưng nhưng mà ê, tại sao lại là tôi vậy trương phong đá vào mông của tiểu minh một cái à, người đó là thanh niên trai trắng không lẽ người để cho hai vị đại thúc đại thẩm này vất vả đêm hôm lăn lộn hay sao Người mà còn hỏi nhiều Một lát nữa ta gọi một nữ quỷ đến đây Là hiếp dâm người đó Tiểu Minh nghe đến nữ quỷ thì kinh hãi Liền vội vã đi cầm đuốc dẫn đường Trường 11 Bắt đầu điều tra Một lúc lâu sau Hai người đã có mặt ở bên Lý Gia Thôn Sự tình ở trong thôn cũng làm cho Trương Phong Không khỏi nhíu mày Bây giờ mới là đầu giờ rộng Tính ra là 20 giờ tối của thời hiện đại Nhưng ở trong thôn Cũng không còn một nhà nào sáng đèn Hàn Hiếu Kỳ quay sang Tiểu Minh. Tiểu Minh, người đây đi ngủ sớm như vậy sao? Ở đâu có. Chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Người ta cũng không muốn ra ngoài ban đêm nữa. Thì ra là vậy. Sau khi đi vào thôn, vì tất cả các hộ đều đã đóng cửa then cài, cho nên trong thôn không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Trương Phong bảo Tiểu Minh tìm đến nhà trưởng thôn nói chuyện một chút. Là, là căn nhà lớn ở bên kia đó Tiểu Phong Tiểu Minh chỉ tay về phía một ngôi nhà Có cánh cửa được làm bằng thân tre Sau đó cả hai bước nhanh đến Thế nhưng bất chợt Trương Phong nắm tay của Tiểu Minh Kéo giật lại Ra giống cho Tiểu Minh im lặng Tiếp tục Trương Phong nói to Chúng ta là người của dân thôn Tìm uh, trưởng thôn Lý Gia Có việc quan trọng cần bàn Hắn vừa dứt lời Ở hai bên ngách nhỏ trước mặt có hơn chục thanh niên lực lượng bước ra trên tay của người nào người đấy lăm lăm vũ khí một trăm số họ bước lên các người lấy gì chứng minh này chứng minh cái đầu người đó lý lòng hay ta là dương tiểu minh đây tiểu minh nghe giọng của người kia nhận ra là bạn mình cho nên lớn tiếng mắng ờ là tiểu minh sao này là đêm tối nhìn không rõ Ê, đêm hôm các người đến lý gia thôn có chuyện gì tiểu minh cũng không có vòng vo trực tiếp nói, bọn họ có việc tìm Lý Trưởng thôn. Lý Long nghe xong liền biết ngay có việc quan trọng, cho nên giao việc tuần tra lại cho đám người còn lại, dẫn hai người Trương Phong, Tiểu Minh đến nhà của Lý Trưởng thôn. Ba người đi thêm một đoạn thì dừng lại trước cánh cửa tre, Lý Long đập cửa miệng gào to. "Lý Bá phụ, mở cửa mau, à là có Tiểu Minh ở bên Dương Gia thôn tìm người." Lý Bá phụ. Lý Long vừa dứt lời, ở trong nhà có tiếng bước chân. Kế đó cánh cửa bị người ta mở ra. Trước mặt bọn Trương Phong là một lão bá tuổi độ 60, dáng người cao lớn, đôi mắt hữu thần. Đại bá quét mắt quan sát ba người bọn Trương Phong, sau đó nói... Có gì vào nhà nói. Trương Phong nhận ra ánh mắt của đại bá vẫn ẩn chứa sự đề phòng. Hắn vẫn không rõ nguyên do, chỉ đành gạt qua một bên cùng với Tiểu Minh và Lý Long vào trong nhà. Các người ngồi đi, tìm ta có sự gì? Vừa vào, đại bá đã hỏi. Ê à, không phải là con tìm đâu mà là bạn con tìm đó. Tiểu Minh sợ sệt trước ánh nhìn của đại bá, lắp bắp nói, sau đó tay chỉ về phía Trương Phong. Là Trương Đại Sư tìm ta sao? Trương Phong nghe ra trong lời của đại bá, mang theo tia trào phúng trong lòng thầm than. Rồi... Vậy là đám chó lợn kia đã đến trước mình một bước bày trò Nghĩ là vậy Nhưng Trương Phong vẫn lễ phép chắp tay chào đại bá Tự giới thiệu Tên của ta là Trương Phong Cứ gọi là Tiểu Phong Hai tiếng đại sư kia là ta không dám nhận hmm, Ta là Lý Nhạc Hôm nay người tới đây có phải vì chuyện quỷ quái hại dòng họ ta hay không Nếu là vậy thì không cần đâu Hiện tại Tống Đạo Trưởng đã trồng nòm chiếu cố cho cả thôn ta rồi. Lý Nhạc rất không khách khí nói. cái đó lấy từ trong áo ra một lá linh phù màu vàng, đặt lên bàn như muốn chứng minh cho lời mình. Trương Phong nghe thấy những lời này, liếc qua linh phù. Không những không tức giận mà còn cười cười. Lý Đại Bá, người có thể không tin những lời ta nói, nhưng xin người bớt chút thời gian nghe cho hết. Nếu như nội trong tối nay hoặc ngày mai, Trong thôn có người ốm nặng, lại kêu đau đớn toàn thân, phiền đại bá cho người báo với ta một tiếng. Những lá bùa này tuy pháp lực không tệ, nhưng để giúp mọi người xua đuổi thi quỷ là điều không thể, mong mọi người nhớ cho. Trương phong dứt lời, cũng không nói gì thêm, đứng dậy, chắp tay với Lý Nhạc, rồi xoay người rời đi. Tiểu Minh thấy Trương phong đi rồi cũng chào hỏi Lý Nhạc, rồi cùng với Lý Long chạy theo. Lúc này trong nhà chỉ còn lại Lý Long và Lý Nhạc. Lý Long bây giờ mới lên tiếng bá phụ, là ta thấy trường phong kia nhìn qua cũng không giống phường lừa gạt. Từ đầu đến cuối cũng không nói đến việc thi pháp thu tiền như lời của Tống Đạo Trưởng. Chúng ta có nên... Tiểu tượng nhà ngươi thì biết gì? Tống Đạo Trưởng đã nói. Kẻ này tâm cơ rất sâu. Vừa nãy, nếu như không phải là ta phủ đầu, kiểu gì hắn cũng dùng lời lẽ dọa nạt ép chúng ta mời hắn làm phép. Người còn trẻ, không hiểu lòng người đa đoạn, Hiện tại tất cả cứ theo lời tống đạo trưởng phân phó. Đám thành niên các người tiếp tục tuần tra trong thôn. Hệ thế sự lạ thì lập tức báo lại. Nhớ dặn dò mọi người mang theo bùa mà tống đạo trưởng cho. Lý Long thấy Lý Nhạc tức giận như vậy, cũng không dám nói gì thêm. Gật đầu rồi rời đi. Ở bên ngoài của Lý ra thôn, Trương Phong cùng Tiểu Minh đang dạo bước Đi đến thôn tiếp theo Cả một đoạn đường Tiểu Minh Thấy Trương Phong im lặng không nói Nghĩ hắn vì những lời của Lý Nhạc Làm tổn thương cho nên chủ động an ủi Ê à, Tiểu Phong cũng đừng để ý lời của Lý Đại Bá Ông cũng chỉ vì an nguy người của thôn mình thôi Trương Phong liếc mắt Này là người đang an ủi ta chào Hai chào phúng ta vậy Ý của người Là ta là phường lường gạt Còn Tống Kiệt kia mới là cao nhân sao Ê, ê, ê tôi, tôi, tôi không phải là có ý đó Chỉ, chỉ là hey, À mà thôi sắp đến đến Đỗ ra thôn đó chúng ta làm chính sự đó vào tìm đỗ ba nói chuyện một chút Tiểu Minh biết mình lỡ lời Liền vội lảng sang chuyện khác Sau đó ham hở đi trước dẫn đường Nhưng còn chưa đi được mấy bước Đã bị Trương Phong gọi lại Không cần vào thôn Đám người kia chắc hẳn cũng bị tống kiệt Làm cho đầu óc mụ mị rồi Vào đó chỉ tổ rức nhục Nói xong cũng không để cho Tiểu Minh hỏi Trương Phong ngửa cổ hét lớn với đỗ gia. Người trong đỗ gia thôn nghe đây. Nếu như trong thôn có người ốm nặng hay là đau khắp thân thể thì lập tức tìm ta. Ta tên là Trương Phong ở tử điếm đầu dương gia thôn. Dứt lời, Trương Phong thúc giục Tiểu Minh tiếp tục đi đến các thôn kế tiếp. Vẫn theo cách cũ. Sau đó, độ một canh giờ, hai người đi lần lượt hết năm thôn. Tiểu Minh mới thắc mắc. Ê à... Người làm như vậy không sợ uổng công sao lỡ Không có ai nghe Trương Phong nhếch miệng Một khi đã đóng kịch Thì phải có bài bản Người yên tâm Tống Kiệt kia át qua an bài cho năm thôn Trước là tạo lòng tin Sau đó mới ra tay giết thịt Tiểu Minh nghe những lời này thì ngây ngốc Hắn mặc dù không hiểu ý tứ Nhưng cũng nhận thấy có gì đó rất ghê giận Nghiêm trọng sắp xảy ra Trương Phong thở dài Nội tâm của hắn giờ đây cũng đầy ưu phiền Tuy rằng hắn là kẻ cố chấp, có ơn tất báo, có thù tất trả, nhưng nghĩ tới những thôn dân vô tội sắp phải chịu cảnh tang thương, trong lòng hắn cũng không có dễ chịu. Bây giờ, ở trong một đại sảnh xa hoa trên huyện thành, có hai người đang ngồi nói chuyện, uống rượu. Đạo trưởng, ngài xác định khu đất mà đám thôn dân kia sống là có bảo tàng chứ? Dĩ nhiên. Bao năm qua ta giúp ngài làm. Không ít sự có lợi. Chiều hiện đại nhân chả lại không tin ta sao. Ê, đâu có. Đạo trưởng pháp lực thông huyền. Bổn quan cũng nhờ ngài mới được như ngày hôm nay. <cười> Cản chen. Thì ra chính là Tống Kiệt và Đinh Nghị. Hai con dã thú đang bàn luận về một kế hoạch tàn ác, tăng tận lương tâm. Chuyện này... À... Cả hai đều có lợi Nhưng mà những quỷ hồn người thả ra Có phần hung ác quá Liệu có gì bất chắc Đinh nghị miệng nhai nhồm nhòm Cái đùi gà nhìn tống kệt Không thể nào Đám quỷ hồn đó Là do ta triệu hoán từ quỷ vực tới Chỉ cần bọn chúng có chỗ tốt Nhất định sẽ một mực phục tùng Đại nhân yên tâm Sẽ nhanh thôi đám thôn dân kia Sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hết khi đó bảo tàng sẽ là của chúng ta. Tống Kiệt mân mê mấy sợi dây mép, ánh mắt quỷ quyệt, liếc nhìn Đinh Nghị. Trong lòng hắn lúc này còn có một kế hoạch khác mà chỉ một mình hắn biết. Đinh Nghị nghe lời ấy thì cao hứng không thôi, lại nâng chén kính Tống Kiệt. Chương mười hai. Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tiểu Minh đã đứng trước cửa phòng của Trương Phong la ó. Trương Phong bực tức ném cái gối về phía cửa. Này, cái tên cô hồn bớt tán. Hôm nay tử điểm đóng cửa, mới sáng sớm đến đây làm gì? Ờ, tôi tôi có chuyện muốn hỏi đó. Tiểu Minh ấp ống. Vừa dứt lời thì phòng của Trương Phong mở toang. Kế đó có bàn tay túm tóc của hắn kéo vào. Ây ạ làm gì vậy? Ây ạ đau chết tôi. Tiểu Minh bị Trương Phong lôi vào kêu oai oái. Có chuyện gì? Nói nhanh lên. Tôi còn phải tu luyện đó. Ê cậu, cậu luyện phép à, Ê, có thể chỉ cho tôi được không? Tiểu Minh nghe đến tu luyện thì đôi mắt sáng ngời, túm áo Trương Phong, đòi học. Cậu đó, có tu cả đời cũng không đánh được một quỷ hồn sơ cấp, tốt nhất là bỏ đi. Trương Phong nét mặt khinh thường, liếc nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh xị mặt, kế đó mới đem chuyện cần nói. Đêm qua cậu nói những lời đó là có ý gì vậy? Ê, tôi nghĩ mãi không có già đó. Ai, tưởng là chuyện gì? Cái tên ngốc nhà người đó. Tìm ta sáng sớm chỉ có vậy sao? Nhìn tống kết kia có ra dáng tao nhân hay không? Tiểu Minh suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu. Ê, ê, là rất giống đó. Còn mẹ? Trường phòng suýt nữa thì trợn mắt chửi thề. Lại nói, hắn đó, tuy có một chút thực lực. Nhưng để xếp vào hàng cao nhân thì còn lâu. Linh phù hắn cho những người trong thôn kia. Chỉ là linh phù đuổi quỷ bình thường. Nếu như chỉ dựa vào nó mà đánh đuổi được thi quỷ, tôi làm con cho cậu. Ê, tuy rằng lão rất đáng ghét Nhưng mà ngày hôm qua tôi nhìn thấy cậu đánh nhau với lão Ê, Lão già như vậy mà cậu cũng không chiếm được lợi Thế Tiểu Minh miệng nói Mắt lén lén nhìn Trương Phong Từ khi biết Trương Phong là pháp sư Có thể hàng yêu chóc quỷ Trong lòng của Tiểu Minh đã sớm có ngưỡng mộ Thái độ đối với Trương Phong cũng vô cùng cung kính Trương Phong nghe ra trong lời của Tiểu Minh Có phần xem nhẹ mình Cảm thấy bị tổn thương lắm hắn mới ra giống rồi tiếp đấy vậy ngươi đi tìm hắn xin chỉ điểm cho biết đâu sau này ngươi có thể trở thành pháp sư lợi hại nhưng mà tao nói này mạng của ngươi có chịu được đến lúc đó hay không thì ta không biết ây chứ chứ trương phong mà tôi không có ý chê cậu mà hay à, dù sao thì cậu cũng còn trẻ đó kém người ta một chút cũng không sao tiểu minh thấy trương phong giận dỗi bèn nói mấy lời an ủi Xoa dịu, nào ngờ mấy câu an ủi này lại như đổ thêm dầu vào lửa. Trường phong mặt tím đen mắng. Người đợt, cút ngay cho ta. Ây coi như tôi không nói gì. Tiểu Minh ủy khuất một hồi, lại nói vào chuyện chính. Này, theo như cậu nói thì Linh Phủ kia chỉ đảm bảo phần nào an toàn cho bọn kia sao? Chính xác là không có một chút tác dụng gì cả. Linh Phủ có chẳng chỉ dọa được những bong hồn mới tu luyện thành quỷ sơ cấp thôi. Nhưng xem ra cũng rất lợi hại đó. Trương Phong cười nhạt. Người không phải là Pháp Sư. Cho nên người không biết. Từng cấp bậc đạo sĩ dùng linh phù màu khác nhau. Đạo gia của Trung Quốc có chia các cấp bậc. Đạo đồng thì chưa dùng được linh phù. Phương Sĩ dùng linh phù màu vàng. chân Nhân dùng linh phù màu xanh. Cao hơn màu vàng một bậc. Còn linh phù màu tím là cao cấp nhất. Loại này chỉ có thiên sư mới có đủ pháp lực để dùng. Đạo gia Trung Hoa dùng màu sắc linh phù để biểu thị tu vi đó. Ây à, thế còn cậu, ta ta thấy cậu cũng dùng linh phù màu vàng. Ta chỉ là một nửa đạo sĩ. Đạo Pháp ta tu luyện là nội đạo chính tông của Đại Việt, không giống với đạo gia của Trung Quốc. Linh phù của ta vốn dĩ chỉ có một màu, không phân cấp bậc. Hạ sư, trung sư, đại sư, thượng sư, đều là dùng linh phù màu vàng. Ây à, thế là tống đạo trưởng kia là phương sĩ, hay sao chứ? Ta thấy linh phù hắn cho lý nhạc cũng màu vàng. Hắn là chân nhân. Ngày hôm qua đấu pháp. Tôi cảm nhận được tu vi của hắn cũng không kém. Sở dĩ hắn cho đám người kia linh phù màu vàng là vì hắn không muốn cứu họ. Trường Phong nói ra những câu cuối, thái độ bực tức. Hắn không chỉ căm tức tên bị bận tống kiệt mà còn giận đám thôn dân mê muội Tiểu Minh như hiểu ra vấn đề, lo âu. Nếu là như vậy thì toàn bộ thôn trong năm thôn kia chẳng phải là gặp nguy sao hay là Trường Phong không lẽ cứ thấy như vậy mà không cứu. Trường Phong liếc mắt. Cậu nghĩ tôi không muốn cứu sao. Tối qua cậu cũng thấy đó. Đám người kia cũng không cần tôi. Nhưng dù thì chúng ta cũng không thể nào chơ mắt nhìn người ta chết. Cậu có cách nào sao? Không có tôi mới hỏi cậu chứ. Hay à, cậu lớn như thế này rồi mà giận dỗi như là con nít danh đó. Tuy gặp cậu không lâu nhưng tôi biết cậu là kẻ chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất là dòng phượng trong cõi người. Ê... Tiểu Minh luôn miệng lịnh nịnh bỡ. Khiến cho Trương Phong không khỏi bồn nôn, liếc mắt nhìn Tiểu Minh mà mắng. Tiểu tử nhà người đó, nịnh đến người khác cũng không biết nịnh. Người nói ta là dòng trong loài người, có phải là muốn đầu ta rơi xuống đất hay không chứ? Hoàng thượng tại thượng. Tiểu Minh ngẩn ra cười hề hề, có ý thúc giục Trương Phong, hay là sang mấy thôn kia một chuyến. Trương Phong bị hắn lèo nhèo đến phát bực, không chịu được, đành thay quần áo đi cùng với hắn. Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi tử điếm, thì một mảnh nhốn nháo làm cho cả hai giật mình tiểu minh vội vàng vươn tay kéo một vị đại thúc qua hỏi ây a lý vinh thúc có có chuyện gì vậy sao mọi người nhốn nhát như thế ừ, có có có quỷ có quỷ đấy các, các người đừng qua đó tống đạo trưởng đang đấu pháp với con quỷ là nó rất lợi hại nghe thấy những lời này trương phong chỉ khẽ cười nhạt nói với tiểu minh đi thôi đến xem một chút coi như giải trí à, xem xem kịch á Này là quỷ đó. Tiểu Minh nét mặt sợ hãi lắc đầu. Nhưng dù sao, khí lực của hắn so với Trương Phong làm sao được. Bị Trương Phong lôi sành sạch chạy về phía Lý Gia Thôn. Một lát sau hai người đã có mặt ở bên đó. Ngay chính giữa sân, đang có hai thân ảnh di chuyển qua lại. Một kẻ điên cuồng la hét, quyền cước loạn xạ, mặt be bét máu. Người còn lại là Tống Kiệt. Lão ta đang thể hiện rất tốt. Ấn Pháp và Linh Phù thi triển rất đẹp mắt Đám thôn dân còn chưa có bỏ chạy đứng vây xem Tiếng vỗ tay hò hét, khen ngợi Tống Kiệt vang lên Ây, Tống Đạo Trưởng thật sự là tiên nhân mà Phải đấy, ngài nhìn xem, kìa, ác quỷ hung dữ như vậy mà còn không làm gì được Tống Đạo Trưởng đánh nó, đánh nó đi Tống Đại Tiên Trương Phong khoanh tay đứng nhìn nãy giờ Khi nghe đến ba chữ Tống Đại Tiên thì không kìm được Miệng phì cười, lòng khẽ mắng cái đám người này trình độ nịnh bợ cũng là thượng thừa chứ ở trong sân lớn người bị quỷ nhập kia gào thét thảm thiết cái đó mọi thứ im bặt mất một lúc nãy tống động thiên thật giỏi sau một hồi im lặng đám thôn dân hò hét khi thấy người bị quỷ nhập kia đã ngã xuống cảm ơn bà con ác quỷ đã bị ta thu phục người nhà lý trùng mau đem ống vào nhà rồi mời đại phu xem xét thương thế đi à, đạo trưởng Ác quỷ kia cuối cùng cũng bị ngài thu phục. Thật sự là tốt rồi. Ngay khi Tống Kiệt rời đi, Lý Nhạc, trưởng thôn của Lý Gia Thôn tiến lên cung kính. Đạo trưởng, đa tạ ngài. Không đáng nhắc tới, là không đáng nhắc tới. <cười> Tống Kiệt bày ra bộ rắn, phong khinh vân đảm xua tay. Cái đó lại nói với Lý Nhạc. Lý trưởng thôn, tuy ác quỷ đã bị thu phục, nhưng ta thấy mảnh đất này quỷ khi nồng đậm. Nếu như các người vẫn còn tiếp tục sống ở đây... Ta chỉ e lại có người nhiễm quỷ khí mà hóa thành ác quỷ. Lý Nhạc nghe những lời này trong lòng lo lắng. Ý, ý của người là... Tống Kiệt vút vút bộ riêng mép, ánh mắt rào hoạt. Đêm qua khi tra xét địa thế của tất cả các thôn ở đây, ta phát hiện vùng đất này ẩn chứa quỷ huyệt. Âm khí vô cùng nồng đậm. Vì ừ. vậy ta bàn với chi huyệt đại nhân, di dời các người đến sống ở mảnh đất nơi bề rừng. Ở đó ta cũng xem qua là địa thế rất tốt, lại có dương mạch, có thể giúp các người xua đuổi quỷ khí bấy lâu. Nhưng, nhưng mà mảnh đất này là từ thời tổ tiên khai hoang, nhà cửa cũng xây dựng thế này rồi. Hơn nữa bao nhiêu mổ mà gia tiên ở đều ở đây, chúng ta cứ như thế rời đi sợ rằng không đánh... Lý Nhạc có chút khó khăn, Tống Kiệt đào trong mắt, lại nói. Lần này lời nói có phần hăm dọa Hừm. Cổ cải tuy nhiều Nhưng người chết rồi có tiêu được hay không Ta có ý tốt khuyên các người Các người không nghe thì bần đạo hết cách Cáo chữ Lão nói đoạn định rời đi Nhưng trong lòng biết rõ Lý Nhạc chắc chắn sẽ giữ mình lại Quả nhiên Lý Nhạc sau khi nghe những lời Tống Kiệt nói Cân nhắc thiệt hơn Lại thấy lão tức giận đùng đùng bỏ đi Thì cũng cuống cuồng giữ lại hỡi đạo trưởng người, người bớt giận ta biết đạo trưởng là vì nghĩ cho thôn dân chúng ta Thế nhưng mà sự việc trọng đại chi bằng ngài đợi một chút Ta bàn bạc với mọi người Vậy được Chỉ huyện đại nhân cũng đã làm phúc Sai quân lính phát hoàng khu đất rộng ở bìa rừng Các người chỉ cần ra đó dựng nhà ổn định cuộc sống Hiện ta còn phải sang các thôn khác xem tình hình Các người nhanh nhanh suy nghĩ Bần đạo vốn rủ lòng muốn già tài nhắc nhở các người như vậy quyết định thế nào là quyền của các người tống kiệt nói xong vanh váo bước đi trên môi hiện lên một nụ cười kỳ quái lão tin chắc đám người này sẽ nghe theo lời lão âm mưu của lão xem như đã hoàn thành một nửa ở bên này trương phong thấy thái độ của tống kiệt lại nghe thấy cuộc trò chuyện của lão và lý nhạc trong lòng cũng thoáng có tính toán ban đầu nghĩ tống kiệt là kẻ đứng sau lưng sai khiến bảy quỷ thi nhưng hiện tại lại chủ động ra tay trấn áp nếu như đã như vậy đám quỷ thi kia chắc chắn sẽ không dám động thủ bởi vì nếu như còn có người xảy ra chuyện danh tiếng của tống kiệt coi như bỏ trương phong dù thế nào cũng không nghĩ ra nổi đành tạm gác lại xem xét một chút rồi tính sau chương mười ba lại thêm một pháp sư Buổi sáng ngày hôm đó, Tống Kiệt tiếp tục đi đến các thôn còn lại, vẫn là một kịch bản cũ, là diễn kịch dọa người, khuyên người ta rời đi. Trương Phong đã lờ mờ đoán ra âm mưu, khẽ thì thầm với Tiểu Minh, rồi quay về tửu điểm. Tiểu Phong, sáng còn chưa ăn uống gì đã đi đâu vậy? Trương Phong vừa bước vào, thì Hà Thẩm đã lên tiếng. À, con và Tiểu Minh sao mới lấy ra thôn có việc đó? Được rồi, vậy ăn gì đi? Mà Tiểu Minh đâu sao không về. Trịnh Hà mang hai phần bánh mằn thầu nhưng không thấy Tiểu Minh tiến vào liền hỏi. À là con nhờ hắn đi làm chút việc đó. Chắc cũng sắp về. Trương Phong vừa dứt lời. Tiểu Minh hớt hải chạy vào. Ây à Tiểu Phong, Tiểu Phong cậu đúng là quái đản. Ây hey à mọi thứ cậu tính toán như thần đó. Trương Phong nét mặt lãnh đạm nói. Cậu rõ rồi chứ. Rõ rồi đúng là chi huyện kia đã chuẩn bị đất trống từ cách đây nửa tháng Có lẽ chúng đã có kế hoạch đó chứ không phải khi xảy ra án mạng Mới phát quang cây cỏ như Tống Kiệt nói Tiểu Minh một hơi nói ra những điều mình tìm hiểu Trương Phong cũng gật đầu đồng ý Có lẽ hai tên này có âm mưu gì đó với khu đất mà mấy thôn kia đang sinh sống Tôi đoán không sai Đám quỷ thi kia là Tống Kiệt gọi tới Nhưng tôi nghĩ mãi Không ra Nếu như chỉ là hù dọa thôn dân Thì không cần dùng đến đám quỷ thi lợi hại vậy Không phải chỉ cần dùng mấy quỷ hồn Là có thể dọa được Bọn họ chạy mất mật hay sao Chắc chắn yêu đạo kia Còn gì mờ ám Trước mắt tôi phải gặp tri phủ đại nhân một chút Cậu giúp tôi nghe ngóng tình hình ở các thôn Trương Phong dặn dò Tiểu Minh Sau đó nhét vội một cái màn thầu vào miệng, Lập tức đi ngay Hắn cảm nhận được một âm mưu khủng khiếp Đang được bày ra Bởi vì việc này có khi có các thế lực chính trị chống lưng Nếu như chỉ dựa vào sức một mình mình, sợ có tâm mà không có lực. Bởi vậy Trương Phong quyết định nhờ tới Chi Phủ Nguyễn Tùng. Hắn muốn thi xem ai có ô dù to hơn. Lúc này tại tư gia của Chi Huyện. Thế nào? À chuyện đến đâu rồi? Đinh nghị sốt ruột hỏi tống kết Đại nhân yên tâm. Bần đạo đã ra tay thì không thể có gì bất chắc. Đám dân điện kia đã đồng ý chuyển đi. Việc tiếp theo phải trông vào ngài. <cười> Nếu vậy thì tốt rồi. Hay Đến khi đó còn phải nhờ vào tống đạo trưởng chỉ đường. Xin đại nhân yên tâm. Tống kệt nở một nụ cười âm hiểm. Tối ngày hôm đó, trong bữa tối, Trương Phong đem cuộc trò chuyện của mình và Chi phủ Nguyễn Tùng nói với mọi người. Đại khái là Chi phủ Nguyễn Tùng đã đồng ý âm thầm trợ giúp hắn. Chỉ cần có bất kỳ thế lực chính trị nào thao túng những chuyện quái dị gần đây, lão tuyệt đối sẽ không tha. Chi phủ Nguyễn Tùng từ lâu cũng đã để mắt đến Đinh Nghị. Biết Đinh Nghị và Tống Kiệt đang âm thầm bắt tay nhau, làm không ít chuyện xấu. Nhưng ngặt nỗi, Đinh Nghị có chỗ quen biết với Đại Thần Trăm Triều. Nếu như không có chứng cứ thì tội gì tri phủ lại phải động đến cho rách việc. Ây à, tôi nghe Lý Long nói ngày mai tất cả người Nam Thôn đều chuyển ra bãi đất kìa đó. Hôm nay chi huyện đã cho người chia đất giao hồi. Nhanh như vậy sao? Nghe những lời này, Trương Phong không khỏi ngạc nhiên. Họ cũng không định chuyển đi ngay. Thế nhưng Tống Đạo Trưởng đã nói, tối ngày mai, Lão sẽ lập đàn làm phép giúp binh lính của chi huyện. Đào xới khu đất để tìm âm huyệt. Âm huyệt. Ây à, lúc sáng cậu không nghe sao Tống Đạo trưởng đã nói khu đất đó có quỷ khí và âm khí nồng đậm. Nếu như không di tản mọi người nhanh sẽ lại có người hóa quỷ đó. Tiểu Minh nghiêm túc nói, Trương Phong chỉ khẽ cười. Nếu như có quỷ khí và âm khí nồng đậm, ta đây lại không phát hiện hay sao chứ? Tất cả chỉ là bịp bợ. Vậy theo các con, chúng đang âm mưu gì? dương phụng hiếu nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe mới lên tiếng có lẽ chúng đang tìm kiếm gì đó trương phong nét mặt trầm tư dương phụng hiếu nhíu mày suy nghĩ sau đó như nhớ ra điều gì lên nói không lẽ chúng đang muốn tìm bảo tàng trong truyền thuyết bảo tàng thúc nói rõ hơn được không trương phong tò mò dương phụng hiếu cũng không có vòng vo đem truyền thuyết qua các đời của thôn dân vùng lỵ nhân này kể lại năm xưa vùng đất này chính là phủ đệ của một vị vương gia của nhà lương ở trung quốc bởi vì triều đại sụp đổ hắn lại là kẻ mang dòng máu hoàng thất của lương gia bị kẻ thù truy sát mang theo gia quyến cùng của cải chạy trốn đến đây xây dựng phủ đệ muốn nuôi việc lớn nhưng nào ngờ trốn tránh được không lâu thì lại bị kẻ thù tìm tới toàn bộ gia quyến cùng với nha hoàn đầy tớ đều bị giết chết phủ đệ bị phóng hỏa thiêu dụi kể từ đó có lời đồn vị vương gia kia cất giấu của cải ý đồ là muốn phục dựng nhà lương nhưng chưa kịp thực hiện thì đã chết số của cải kia cũng từ đó mà biệt tích nhiều người nghe tin đã về đây đào sới nhưng không tìm ra một ai có chăng chỉ là những cái chết bí ẩn nghe dương phụng hiếu nói đến đây trương phong không khỏi cau mày trong lòng thầm nghĩ Không lẽ số mình đen đổi đến như vậy. Không những vô duyên vô cớ bị kéo đến đây. Bây giờ lại còn gặp bao nhiêu sự quái đản khác. Thở dài một hơi, trường phong lên tiếng. Trước mắt chúng ta cần tìm ra năm quỷ thi kia. Mấy ngày nay bọn chúng đã ẩn nhẫn Có lẽ cũng sớm không nhịn được mà quay lại hại người. Khu đất của những thôn kia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Mọi người gật đầu, đồng ý. Tuy họ không phải là pháp sư... Nhưng giúp Trương Phong về tin tức hay của cải vật chất là vẫn có thể. Vậy là sáng ngày hôm sau, trước cửa tử điếm người qua kẻ lại tấp nập. Hôm nay, tử điếm sau mấy ngày đóng cửa đã mở buôn bán lại. Tuy vậy, người ta vẫn rẻ biểu dương lão thái, có rất ít thực khách bước vào, làm cho không khí yên lặng đến kỳ dị. đang lúc mọi người ngồi ngáp ngắn ngáp dài, có hai thanh niên bộ dáng thư sinh bước vào. Trịnh Hà nhanh như chớp tiến đến cửa chào hỏi, sắp xếp chỗ ngồi. À, là hai vị công tử dùng gì? Trịnh Hà niềm nở. Cho một bình rượu, hai phần thịt bò. Một người lên tiếng, nghe giọng điệu, cùng với phần thân thể không cân đối. Trương Phong biết, hai người đó là nữ. Hắn vốn rất hiếu kỳ chuyện cải trang, cho nên chăm chú quan sát. Hai người đàn bà kia tuy cải trang nam nhân, nhưng bộ quần áo thô cứng. Hai nàng đang mặc cũng không thể che giấu được đường cong mỹ miều, rung động lòng người Nhất là vị cô nương lớn hơn Tuy vậy quan trọng nhất là từ trên người của bọn họ Trương Phong nhìn ra khí tức, Phật quang quanh quẩn Chứng minh hai người đều là Pháp sư tu luyện Phật Pháp Chỉ là vị cô nương nhỏ tuổi pháp lực tầm thường Người còn lại thì hắn không nhìn thấu Nhưng nếu như đã giỏi che giấu khí tức như vậy Có lẽ thực lực cũng không tầm thường Một lát sau Đồ ăn cùng rượu đã được chuẩn bị Trương Phong nhìn thấy Tiểu Minh đem ra Thì ngăn lại Hắn muốn tiếp cận hai vị cô nương kia Cho nên dành việc của Tiểu Minh Ờ hai vị cô Ờ công tử xin mời Cảm ơn Cô nương nhỏ tuổi lên tiếng Trương Phong khẽ đáp Sau đó len lén nhìn vị cô nương còn lại Hắn giật mình khi phát hiện Cô nương kia đang nhìn hắn chằm chằm, Trong lòng hắn khẽ động Không phải là mình đã thu liễm khí tức hay sao Không lẽ nàng vẫn nhìn ra Không nghĩ nhiều lời, Trương Phong vội chống chế Ờ, vị công tử này Tại sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy Cô nương kia híp mắt Ánh mắt mang theo không thiện ý Ngươi nhìn ta cả buổi Ta nhìn lại ngươi một chút, ngươi cảm thấy khó chịu sao Không phải chứ Là nàng có mắt sâu gáy Trương Phong kinh ngạc Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm tình Ờ, vị công tử nói đùa Tiểu, tiểu nhân lào dám Ngươi cũng đừng có giả thần lộng kia trước mặt ta Ngươi là pháp sư Cuối cùng là vẫn bị nàng phát hiện Trường phong thở dài Định lên tiếng xác nhận thì nghe nàng nói Bất quá Mới chỉ là pháp sư nhập môn Có phải người muốn tìm ta xử lý chuyện quái dị? Nàng lại coi mình là tiểu nhân vật chứ Vậy mà là mình cứ tưởng Đã bị phát hiện Thì ra một chút khí tức của mình Làm cho nàng nghĩ Mình chỉ là kẻ nhập môn, gà chó Gặp chuyện khó giải quyết Muốn đi cầu nàng Vậy thì dễ nói Trường phong vui vẻ lên bắt thủ ấn của đạo gia. Hai vị cô nương đúng là tại hạ có chuyện muốn nhờ. Này, làm sao ngươi biết Cô nương kia vừa mở miệng định hỏi vì sao hắn biết mình là nữ thì phát hiện ánh mắt của Trương Phong đang khóa chặt cái chỗ nhô lên của mình, nàng quát, "Ngươi, cái thứ vô sĩ." Trương Phong bị nàng phát hiện thì đỏ mặt thẹn thùng, hai cô nương chớ trách, là vô tình là vô tình." Hai vị cô nương thấy hắn nhăn nhở như vậy, cũng nhốt cục tức vào bụng. Chuyện người cần nhờ, có phải liên quan đến những sự chuyện cục kiện quái dị ở đây hay không? Trương Phong híp mắt cười cười, không quên nịnh bợ, Đúng như vậy, à, cô nương xinh đẹp nhãn lực như thần. <cười> cô nương kia nhìn ra, nhưng tâm lý của thiếu nữ cũng không khỏi thổn thức khi được khen ngợi. Nàng đỏ mặt, liếc Trương Phong. Người tên là gì? Người ở môn phái nào? À, à, à, tại hạ tên là trương phong là thành viên của một tiểu gia tộc chuyên hàng yêu trừ ma thôi à, không có đáng nhắc tới không có đáng nhắc tới được rồi hai vị cô nương cứ từ từ vừa dùng bữa chúng ta vừa nói Hai. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hãy để lại comment cảm xúc và những suy nghĩ về tập hai này chúng ta sẽ đón chờ xem tập ba trương phòng sẽ đối đầu với những âm mưu như thế nào xin chào và hẹn gặp lại